quý vị và các bạn thân mến chúng ta sẽ cùng đến với tập hai mươi của pháp sư thời lê hãy nhớ ủng hộ ả tốn chi phí mua tác quyền những chuyện hay những bản dịch hay diễn đọc cho các bạn nghe qua các hình thức đồn được ghi ở phần mô tả của video và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu Cách ngự Phật Sơn không xa, Châu Hưng Thành khói đen lửa đỏ đã ngập trời. Thế nhưng tiếng gào thét oán thán đã không còn, chỉ còn lại tiếng hô hoán dọn dẹp tàn cuộc của Trịnh Lập. Ở trong phủ Trịnh Gia, tiếng chúc mừng vang lên không ngớt. Gia quyến của Trịnh Du đang mượn cớ này mà nịnh bỡ Thái Tông. Nói may nhờ hồng phúc tệ thiên mà Châu Hưng Thành mới vượt qua được kiếp nạn. Thế nhưng Thái Tông không để ý đến lời nịnh nọt nó vào tay giờ phút này người còn đang bận đối phó với hai đứa nhóc yêu bộc của trương phong đang không ngừng đòi người dẫn đi tìm chủ nhân nào các người ngoan ngoãn ở đây ăn bánh uống trà một lát nữa thôi chủ nhân của các người sẽ về đại ca ca người không lừa gạt chúng ta chứ tiểu châu lại há miệng phúng phính đầy bánh ngọt ngửa mặt nhìn thái tông thái tông vội vàng thua xua tay ta và chủ nhân của tiểu đệ đệ là huynh đệ tốt ta tuyệt đối sẽ không lối dối gạt các ngươi yên tâm đi ngay khi thái tông vừa dứt lời thì ở ngoài cửa một binh sĩ học tốc chạy vào bẩm hoàng thượng tiểu minh đại sư đã về thái tông nghe vậy thì vui mừng ra mặt chạy sang tiểu chu tiểu ngọc vỗ ngực nói lớn hai người thấy chưa đại ca ca ta không lừa các ngươi phải không tên tiểu tử trương phong đó đã quay về tiểu chu và tiểu ngọc cùng nghe thái tông nói vậy thì hân hoan nhảy nhót vỗ tay lên tục binh lính nọ nhìn thấy cảnh ấy thì ái ngại hoặc hoàng, hoàng thượng thần còn chưa bẩm hết tiểu tiểu minh đại sư xác thực là đã về nhưng nhưng chỉ đi có một mình cái gì thái tông đập bàn đứng dậy cũng chẳng thèm để ý đến hai đứa bé đang ngây ngốc nhìn mình đã vội đưa chân ra cửa tiểu minh tiểu minh huynh đệ ngươi sao rồi vừa tiến ra khỏi gian chính của chính phủ chưa được bao xa thái tông đã nhìn thấy tiểu minh dòng lệ lếu dếu dưới sự lo lắng đến tột độ thái tông đến nắm vai tiểu minh hỏi dồn tiểu chu và tiểu ngọc cũng chạy ra vừa nhìn thấy tiểu minh chúng đã rối rít nhận mặt rồi lại hỏi về vị trí của trương phong hiện tại trong sự lo lắng sốt sắng của mấy người thái tông nét mặt sầu thảm của tiểu minh nhăn nhúm hai hàng nước mắt rơi xuống hắn nói trong tiếng nước nghẹn ngào bọn họ bọn họ rơi xuống hàng sâu có lẽ đã Nói đến đây, cảm xúc lại dâng lên đến cổ họng Tiểu Minh quỳ sụp xuống khóc như một đứa trẻ Thái Tông nghe được thông tin thì toàn thân cũng lảo đảo May nhờ có thân tín đỡ lấy Nếu không cũng đã quỳ gục xuống Làm nhục long uy Ta không tin Chủ nhân tu vi thâm sâu Người không thể chết dưới tay tà ta vật được Tiểu Chu hai mắt cũng đã sớm ngấn lệ nói Tiểu Ngọc đứng một bên Quệt nước mắt lếu díu Đúng vậy Chủ nhân chúng ta là thiếu niên thiên tài Anh dũng cái thế Người không thể chết như vậy đâu Đại ca Chúng ta đi lên tìm chủ nhân muội cảm nhận được khí tức của chủ nhân Chưa đứt đoạn đâu Tiểu Ngọc nói xong liền xòe bàn tay nhỏ bé Để lộ ra viên đá ngũ sắc mà Trương Phong lưu lại Tiểu Châu bây giờ như nhớ ra điều gì Lập tức tiến lên quan sát Trước mắt nó Viên đá ngũ sắc trong tay của Tiểu Ngọc Tuy màu sắc đã ảm đạm đi nhiều Cơ hồ, không thể nhận biết bằng mắt thường. Thế nhưng Tiểu Ngọc thì dù sao cũng là yêu bọc của Trương Phong, cho nên đối với khí tức rất nhạy bén. Vừa đưa tay chạm vào viên đá, đôi mắt của Tiểu Chu đã sáng bừng. Nó vội vã nắm tay Tiểu Ngọc, định bước ra khỏi cửa, thì bị Tiểu Minh ngăn lại. Tiểu Minh nước mắt hòa cùng nước mũi, giọng gấp gáp. Tiểu nhà đầu à, ngươi nói sao chứ? Ý ngươi là Tiểu Phong chưa chết... Hai đứa bé nghe Tiểu Minh nói thì đồng loạt gật đầu Tiểu Chu tiến lên phía trước Chúng ta và chủ nhân Có một sợi dây linh ứng Chỉ cần người không chết Sợi dây đó sẽ không đứt Chỉ có điều Ta cảm nhận được khí tức trên linh thạch Đang dần dần mỏng manh Để xác định vị trí hiện tại của người rất khó Ây à Khó thì đã làm sao Chỉ cần tiểu tử đó không chết Thì dù như thế nào cũng phải tìm ra hắn Ta đi cùng các người Tiểu Minh nghe hết những lời Tiểu Chu nói Thì phấn khích đứng bật dậy Quên đi đau đớn trên người Thái Tông cũng nghe ra ý tứ trong cuộc trò chuyện Cho nên vui ra mặt Đòi đi cùng đám thuộc hạ Để tọa nguyện Nếu như là bình thường Thái Tông vẫn nhất định đi Thế nhưng trên thân còn mang trọng trách quốc gia Hiện tại cần phải về Trung Đô sớm Để bàn tính chính sự Nên sau những lời Can ngăn của đám thuộc hạ Cuối cùng cũng đành phải thôi chị dặn dò tiểu minh là nhất định phải tìm được trương phong sống phải thấy người chết phải thấy xác chuyện tìm kiếm trương phong tuy quan trọng ấy thế nhưng lúc này thái tông lại nói thân thể của ngươi cũng cần phải tĩnh dưỡng một đêm chi bằng ngày mai hãy lên đường thái tông nói ra những lời thật tâm tiểu minh và hai đứa bé cũng gật đầu dù sao với thương thế hiện tại tiểu minh cũng không thể nào bôn tàu sơn đạo được Đêm ngày hôm đó cứ thế trôi qua nặng nề, mặc dù đám người trương phong không thành công chém giết huyết thềm thử, nhưng cũng đã đánh cho nó trọng thương, nhất thời không thể thi triển được, tích âm thất huyết nguyệt. Nói cách khác, Châu Hưng Thành đã không còn hung hiểm, chỉ cần huyết nguyệt kia không xuất hiện nữa, thì với ánh dương quang trói lọi, không chỉ đầy một tháng, mọi thứ sẽ trở lại như ban đầu. Sáng ngày hôm sau, mặt trời còn chưa ló dạng trên đường lớn của Châu Hưng Thành, Đã thấp thoáng ba dáng người, một lớn, hai nhỏ. Không ai khác lại chính là Tiểu Minh, cùng với hai huynh muội Tiểu Chu, Tiểu Ngọc. Bọn họ mang theo rất nhiều đồ leo núi lối, cùng với sự khẩn trương, lại một lần nữa tiến lên động huyệt ngày hôm qua. Đám người trường phong đã tự chiến, cùng với huyết thiểm thử, ba người sải bước rất nhanh, một thoáng đã leo lên đến đỉnh núi. Tiểu Minh ngày hôm qua đã biết đến sự lợi hại của huyết thiểm thử, nên rất thận trọng. Còn đang định bảo Tiểu Chu và Tiểu Ngọc đứng đợi mình vào thám thính trước, rồi mới gọi hai đứa. Nào ngờ Tiểu Minh còn chưa kịp mở miệng. Hai đứa nhỏ đã nhanh chóng chạy tót vào bên trong. Vừa chạy, hai đứa vừa lớn tiếng gọi trương Phong. Tiểu Minh cũng không muốn nghĩ nhiều, liền vội vàng chạy theo hai đứa bé. Cảnh vật trong động vẫn tăm tối như hôm qua, có điều ảo giác do yêu khí gây ra đã bay biến sạch tiểu chu và tiểu ngọc lần theo khí tức của trương phong chạy tới bên miệng hang sâu hun hút tiểu minh cũng đuổi kịp thở hồng hộc đây là nơi mà ba người bọn họ rơi xuống nước tiểu chu nghe nói vậy cũng nhíu mày ra điều suy tư lắm một lát nó lên tiếng hang động này tuy sâu nhưng ở dưới có tiếng nước chảy khẳng định là miệng hang này dẫn tới một dòng khác nếu như chủ nhân rơi xuống nước cơ may sống sót vẫn có Hiện tại, ta và Tiểu Ngọc sẽ xuống xem một chút. Tiểu Minh ca, ngươi ở đây tìm vị trí cột dây thừng cho chắc. Nếu chúng ta phát hiện chủ nhân thì lập tức kéo người lên. Tiểu Minh biết, hai đứa bé này đều là nhiếm yêu. Tu vi không thấp cho nên yên tâm gật đầu. Cứ như vậy, Tiểu Chu và Tiểu Ngọc huyễn hóa ra chân thân, dùng những cọng lông cứng như sắt của mình găm vào vách đá, từ từ mà lăn xuống. Tiểu Minh ở bên trên mang theo sự lo lắng, chờ đợi nửa canh giờ. Ở dưới hang cũng truyền lên tiếng nói của Tiểu Chu. Tiểu Minh ca, không xong rồi, chúng ta không tìm thấy chủ nhân ở đây. Nghe được lời của Tiểu Chu, Tiểu Minh nét mặt buồn bã. Biết lời hy vọng tìm được Trương Phong lại càng thêm xa vời. Hắn lớn tiếng nói ra vọng xuống, thúc giục hai đứa nhỏ, mau chóng leo lên tính cách khác. Không đầy nửa canh giờ sau, dưới sự giúp sức của Tiểu Minh, ở bên trên, Tiểu Chu và Tiểu Ngọc bám theo dây thừng bò lên, rất nhanh đã trở lại mặt đất. Vừa lên đến nơi, Tiểu Chu nói ngay. Ở bên dưới có một thác nước, nhưng thác nước chảy vào lòng đất, chỉ sợ là chủ nhân đã bị quấn đi rồi. Tiểu Minh nghe vậy thì lại càng ủ rỗ. lại các ngươi khẳng định là Tiểu Phong còn sống chứ? Khẳng định như vậy, cảm ứng của yêu tộc chúng ta không thể nhầm một khi đã hoàn tinh nhận chủ linh ứng khí tức với chủ nhân lại càng nhạy bén có điều nếu như tiến vào một cấm chế hoặc là một không gian khác thì sợi dây liên kết của chúng ta cùng với người bị đứt đoạn tiểu ngọc buồn bã tiểu minh nghe vậy cũng thở dài hiện tại hắn cũng không biết phải làm sao để có thể tìm được trương phong đang lúc còn đang suy nghĩ thì tiểu chu mỗng đưa ra một ý kiến, nó muốn đi quanh chân ngọn núi này tìm kiếm xem dòng thác ngầm ở trong hang có chảy ra ngoài hay không. Nếu như có thì trương phong xác định bị dòng thác đó cuốn ra. tiểu minh thấy có lý bèn đồng ý đi ngay. cứ như vậy, một người hai yêu lại nhanh tay chạy ra khỏi động huyệt mà không biết rằng dòng thác đó vốn dĩ không hề chảy đến nơi nào đó của dương giới. ở một nơi rất xa. Rất xa Bóng tối u ám Xuất hiện trong mắt của Trương Phong Cảm giác hô hấp đến khó khăn Bởi sự cô đặc của không khí Làm cho Trương Phong khó chịu Trương Phong đưa mắt nhìn không gian xung quanh Nhưng mà cho hắn cố gắng tới đâu Trước mắt cũng chỉ là một màu đen u tối Đây là đâu Lý Hồng Tiểu Thúy Các người đâu rồi Trong trí nhớ của mình Trương Phong nhớ rằng sau khi một cách toàn lực, hắn cùng với Lý Hồng và Tiểu Thúy bị rơi vào một cái hố đen sâu hun hút, cái đó toàn thân chìm vào trong nước rồi ngất đi. Hiện tại khi mới tỉnh lại, sự trống vắng cùng với bóng tối lúc đầu còn làm cho Trương Phong nghĩ rằng mình đã chết. Bây giờ đã đến âm gian. Thế nhưng cơn đau nhức khắp thân thể cho hắn biết hắn chưa chết mà chỉ là toàn thân mất hết sức lực và sự đau nhức khủng khiếp. Làm cho hắn không thể cử động Ngươi tỉnh lại rồi sao Ngươi nhận ra ta là ai chứ Âm thanh trong trẻo Có chút suy yếu của Tiểu Thúy vang lên Khiến cho Trương Phong mừng rỡ Hắn mở to đôi mắt nhìn quanh Tuyệt nhiên không thấy nặng Hiếu kỳ Trương Phong lên tiếng hỏi Tiểu Thúy Là cô sao Cô ở đâu vậy Quả nhiên ngươi đã khôi phục lại thần thức Ta đang ở trước mặt ngươi Âm thanh của Tiểu Thúy lại vang lên, lần này gần hơn, chứa đựng sự phiền não. Trương Phong nghe thấy những lời ấy thì có chút nghi hoặc không tin, đôi mắt cố nheo lại nhìn trong bóng tối. Nhưng thứ hắn thấy được, thay vì Tiểu Thúy thì vẫn chỉ là một màu đen thăm thẳm. Có chút lo lắng, Trương Phong hỏi lại giọng gấp gáp. Này, đừng trêu ta nữa, ta đâu có thấy cô đâu, mà tại sao nơi này lại tối mong như vậy? Còn nữa... Tại sao vừa nãy cô nói ta đã tỉnh lại rồi sao? Không lẽ ta đã từng tỉnh lại... Đúng như vậy. Ba ngày qua ngươi nhiều lần tỉnh lại. Chỉ có thể mơ mơ hồ hồ. Đặc biệt là ngươi không nhìn thấy gì cả. Trong câu nói của Tiểu Thúy có chút sầu khổ. Có lẽ nàng bị đôi mắt của Trương Phong mà thương tâm. Cô... cô đùa đấy à? Mắt của ta thì làm sao được? Ta vẫn đang mở mắt. Chỉ là... là... Những lời cuối cùng, Trương Phong lắp bắp mãi mới nói ra được Có lẽ giờ đây hắn đã cảm nhận được điều gì đó không đúng Bất giác, toàn thân của Trương Phong rôn lên Cứ như là hắn đang cố hết sức để nâng tay, đưa lên mắt kiểm tra Tiểu Thúy nãy giờ vẫn ngồi một bên Thấy vậy thì đau xót, giữ chặt tay hắn khuyên nhủ Ngươi đừng kích động như vậy Dù sao chuyện cũng đã xảy ra ngươi nên chấp nhận sự thật đi thôi không ta ta còn nhiều việc phải làm ta ta còn chưa có trở về còn mẹ nó không thể như thế trương phong hét lên trong sự kích động toàn thân đang rung lắc dữ dội đúng lúc này từ xa xa truyền đến tiếng của lý hồng giọng gấp gáp chàng đã tỉnh rồi sao có nhận ra cô không tiểu thúy thấy là lý hồng thì gật gật đầu nói là trương phong đã tỉnh thế nhưng nhìn vào ánh mắt sầu thảm của nàng lý hồng hiểu ra đôi mắt của trương phong vẫn vậy không thể nhìn thấy được gì lý hồng lý hồng trương phong nhận ra được âm thanh của lý hồng liền ra sức gọi lý hồng thấy trương phong gọi thảm thiết thì vội vàng bỏ nắm thuốc ở trên tay xuống lao về phía hắn giọng nói ngọt ngào xen lẫn một chút thê lương ta đây, ta vẫn ở bên cạnh chàng. Lấy hỏng, mặt mắt của ta, mắt của ta hận. Trương Phong nét mặt nhăn nhó, trên khóe mắt chảy ra hai dòng huyết lệ. Lấy hỏng thấy vậy thì cả kinh. Chẳng đừng như vậy, ta nhất định sẽ giúp chàng, nhìn thế trở lại. Cô thực sự có cách sao? Tiểu Thúy nãy giờ quay mặt đến nơi khác, lén lén lau đi những giọt nước mắt bấy giờ khi nghe thấy những lời ấy của Lý Hồng thì lập tức quay đầu lại hỏi dồn Lý Hồng nắm chặt lấy cánh tay của Trương Phong miệng đáp ngày nào ta còn sống ta nghe có một vị lang trung nói trên đời này có một loại dược thảo là kim tử thảo có thể chữa được bách bệnh chỉ cần tìm được nó thì đừng nói là bệnh mù loà do nội thương khí tức gây ra thậm chí kinh mạch trên thân thể Trương Phong cũng có thể nối lại toàn bộ Cái gì? Tả Trương Phong nghe đến đây thì toàn thân rôn lên Vì khiếp sợ Hắn nào nghĩ bản thân mình lại trọng thương nặng như vậy Đến cả kinh mạch cũng đứt đoạn Vậy thì chỉ có thể là do lực lượng của thiên lôi cầu Trong lúc bạo phát quá giới hạn Đã làm ra tổn thương này mười 119 Kinh mạch đứt đoạn Lời vừa dứt Tiểu Thúy đã vội chen ngang Nhưng làm sao để tìm được nó Ngươi nhìn xem, ở đây âm u Nhật Nguyệt chẳng thấy quỷ dị vô cùng Chúng ta biết tìm đâu được thảo dược đó chứ Hơn nữa, chúng ta còn không biết hình dáng của kim tử thảo kia Tiểu Thúy ngày thường luôn lãnh đạo Thậm chí là còn không ưa gì trương phong Nhưng hiện tại là rất gấp gáp, Suy nghĩ cho thương thế của hắn Lý Hồng nghe Tiểu Thúy nói ra vấn đề cốt lõi Thì nếu mày Nàng tuy biết hình dáng của kim tử thảo Nhưng năm đó vị Lăng Trung Kê cũng đã từng nói qua Kim Tử Thảo đã thơ sớm tuyệt diệt Hàng trăm năm qua Vẫn không một ai nhìn thấy nó Cũng có thể Đó chỉ là truyền thuyết Nghĩ ngợi một hồi Lý Hồng mới lên tiếng Dù sao Đó cũng là cách cuối cùng để cứu được chàng Ta nhất định phải thử một lần Nơi đây quỷ dịch Khác biệt hoàn toàn so với nhân gian Cũng vì vậy Mà cơ hội tìm ra Kim Tử Thảo lớn hơn Bởi ở nhân gian nó đã tuyệt tích Còn nơi này lại không phải là nhân gian Biết đu được có thể tìm được ra kim tử thảo Không có thời gian đắn đo Suy xét nữa đâu Ta giao chẳng cho người chăm sóc Lá thuốc ta đã đem về Một ngày hai lần dã nát Đắp lên thân thể chàng Chỗ đó đủ dùng ba ngày Bạc người nữa ta sẽ quay lại Lý Hồng nói đoạn liền xoay người rời đi ngay Không để cho cái tiểu thúy kịp lên tiếng cự tuyệt Tiểu Thúy tuy là xà yêu hóa hình người Nhưng dù sao cũng là nữ nhi Phải ở chung với Trương Phong một chỗ lâu như vậy Nói gì thì nói cũng bất tiện Đây là còn chưa nói đến việc Đắp thuốc lên thân thể của hắn Nghĩ đến đây đôi má của Tiểu Thúy Đã sớm đỏ như gốc Sắc trời dần dần ảm đạm, dường như nơi này vẫn hứng được một chút ánh dương quang Chỉ là không nhìn thấy được mặt trời Nhìn qua sắc trời Tiểu Thí cũng biết đã đến giờ thay thuốc. Nàng có chút khẩn trương, tay chân nóng ngóng, dùng đá nghiền thuốc. Ánh mắt ngùng, chốc chốc lại nhìn về phía Trương Phong. Này, người, người còn thức hay không? Nhìn hai mắt của Trương Phong khép chặt, Tiểu Thí có chút hồi hộp, nhẹ giọng hỏi. Trương Phong nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền nhưng vẫn còn chưa ngủ. Hắn là kẻ thông minh, cho nên biết. Tiểu thúy vì sao lại hỏi như vậy Có lẽ nàng muốn nhân lúc Hắn ngủ để thay thuốc Lên thân thể của hắn Nghĩ là vậy Trương Phong dù chưa ngủ nhưng vẫn không đáp lời Hắn nghĩ dù sao Nàng cũng là nữ nhi cho nên việc tận mắt Nhìn ngắm thân thể của nam nhân Lại trong tình trạng quần áo không chỉnh tề như vậy Có chút ngại ngùng Tiểu thúy sau khi hỏi đến lần thứ ba Mà vẫn thấy Trương Phong im lặng không đáp Thì cho rằng là hắn đang ngủ Nàng lúc này mới thở phào đem chỗ thuốc vừa nghiền nhỏ tiến lại về phía Trương Phong. Đôi tay nhỏ nhắn mềm mại từ từ cởi xuống y phục của hắn. Tấm thân to lớn với những khối cơ săn chắc của Trương Phong dần dần hiện ra trước mắt của tiểu Thúy, nàng khẩn trương vô cùng. Tiểu Thúy quay mặt sang một bên, tay chậm rãi lần mò gỡ hỗn hợp thuốc đã khô cứng trên những vết thương của hắn xuống. Vì không dám trực diện nhìn, cho nên không ít lần đôi tay nhỏ bé của nàng chạm phải những chỗ Không nên chạm Làm cho không chỉ là nàng Mà đến cả Trương Phong đang dở vào ngủ Cũng phải mấy phen thở gấp Sau một hồi vật lộn với thân thể đầy giấy thương tích của Trương Phong Cuối cùng Tiểu Thúy cũng đem hết những vết thương che lấp bởi lá thuốc Ánh sáng mờ ảo xa xăm Cũng từ từ bị bóng đêm nuốt trọn Sự cô tịch xung quanh làm cho Tiểu Thúy nặng chịu Nàng vốn muốn đi tìm ra ra Nhưng cuối cùng lại lạc chân tới đây Hiện tại chính nàng cũng không rõ nơi đây là đâu Có lẽ vì vậy mà nỗi buồn Mới răng phủ trên đôi mắt Những sự việc diễn biến Ở Châu Hưng Thành mấy ngày qua Đinh Long và đám lão đại của huyền môn Đại Việt không biết Tất cả vẫn đang đau đầu suy tính phương án Để lần ra tung tích của yêu vương Thuần luồng Tiểu Xu Thúc Mưa sáng sớm mà đã luyện công rồi sao đinh long sải bước tiến về căn phòng có giao nhi đang ở thì bất gặp tiểu cường vừa thấy bóng của tiểu cường đinh long đã vội vã đánh ra mấy thế võ làm cho tiểu cường cho rằng là hắn đang tập thể thuật ờ là tiểu cường sao sáng sớm đã dậy gánh nước bù củi rồi tốt ta sẽ trước mặt đại sư huynh nói cho người mấy câu đinh long thuận miệng nói ra mấy lời dễ nghe mục đích là để đánh chống làng việc hắn đang luyện công ở trên hoa viên của đảo tràng bởi nơi đây vốn dĩ là nơi thường hoa của triệu tiến đạo trưởng môn đồ giả trạch đạo tràng cho dù là bất kỳ ai cũng không được phép luyện tập ở đây tiểu cường sau khi nghe mấy lời của đinh long thì vui mừng ra mặt nhưng trong lòng lại khẽ cười khẩy thực chất hắn biết đinh long đang đi đâu chẳng qua là không muốn vạch trần mà thôi sư thúc Ê, người vẫn lên là ra khu luyện tập à, thì hôn á, ngộ nhỡ Lát nữa sư công cùng các vị tiền bối ghé qua đây mà tản bộ thì không hay đâu Tiểu Cường rảo hoạt cười nói Đinh Long cho rằng là hắn quan tâm mình cho nên khẽ cười gật đầu Cái đó vội đi về phía phòng luyện khí Bỏ lại phía sau ánh mắt khinh khỉnh của Tiểu Cường Giao Nhi Giao Nhi muội đã dậy chưa Tiếng của Đinh Long từ bên ngoài vọng vào Làm cho Giao Nhi vừa giật mình tỉnh giấc Đêm qua phần vì đau sót cho cái chết của cha Phần vì lạ lẫm ở nơi đây Mãi đến gần sáng Nàng mới mệt mỏi chợp mắt Nhận ra là tiếng gọi của Đinh Long Giao Nhi vội vàng xuống giường sò dày Tiến ra mở cửa Long ca, sáng sớm đến tìm ta có việc gì vậy? Ờ, uh, thực ra cũng không có gì quan trọng Ta chỉ muốn hỏi muội đêm qua có ngủ được không thôi Tiện thể ta mang điểm tâm cho muội. Đinh Long lúng túng lấy từ trong áo ra một bọc giấy. Ở bên trong có chứa một ít bánh ngọt. Giao Nhi đưa tay nhận lấy bọc giấy, đôi mắt buồn rười rượi khẽ ánh lên tia hạnh phúc. Nàng cúi đầu khách sáo cảm tạ Đinh Long. Giao Nhi, ta ta biết mỗi không vui cho nên hôm nay cố đến đây từ sớm là ta ở uh, ta là nhận ra Đinh Long có điều gì muốn nói nhưng vẫn còn e ngại. Giao Nhi vội vàng giúp hắn mở lời anh có điều gì cứ nói đi chúng ta là bằng hữu nói đoạn nàng nở một nụ cười rất đẹp nụ cười ấy như sưởi ấm trái tim vốn đã bằng lãnh của đinh long từ khi cha mẹ hắn qua đời ờ ta muốn đưa muội đi dạo ờ đỉnh già lĩnh sơn sáng sớm không khí rất trong lành biết đâu có thể giúp muội bình tâm đinh long nói đoạn ở trên mặt cũng đã đỏ bừng dao linh thấy vậy thì khẽ mỉm cười gật đầu Đình Long vui vẻ cầm ống tay áo của nàng kéo đi rất nhanh, nhắm thẳng đình giả lính Sơn mà chạy tới. Đại sư Huynh, Huynh có việc gì sao mà sáng sớm đã xuống núi? Hai người Đình Long vừa chạy tới cửa sau của Sơn Môn thì bắt gặp Đỗ Huỳnh đang nhanh nhân chân chạy về đây. Vừa thấy hắn, Đình Long đã vội hỏi. Đỗ Hùng ngước mặt nhìn hai người, nét mặt khẩn trương đáp. Vừa nãy đệ tử của ta về báo tin Bọn chúng nó nói phát hiện dấu tích lạ Suy đoán là của yêu vương để lại Cho nên ta muốn ra đó xem xét một chút Nếu như thực sự là yêu vương Ta sẽ lập tức bẩm báo lên sư phụ Cùng với các vị tiền bối Vừa nghe Đỗ Hùng nhắc đến yêu vương Thì cả Đinh Long và Giao Nhi Đều có chút cau mày. Có lẽ sự việc đêm qua Còn in dấu nét trong suy nghĩ của họ Đại sư Huynh Có cần để đi cô không? Đinh Long thật lòng nói, Đỗ Hùng nhìn hắn, rồi lại nhìn sang Giao Nhi, khẽ mỉm cười. Ta không nỡ phá hỏng chuyện tốt của hai người đâu, chuyện này cũng chưa chắc chắn, để mình ta đi xem được rồi. Thực lực của ta tuy không bằng đệ, nhưng để bảo vệ mình, vẫn có thể được đó, Đệ đừng có lò. Nghe Đỗ Hùng nói đến đây, Đinh Long và Giao Nhi mặt đỏ lên, cả hai vội vàng hành lễ, tiến, tiến Đỗ Hùng. Sau đó, sóng vai nhìn theo bóng dáng của hắn từ từ đi khuất chúng ta đi thôi. Đinh Long hướng Giao Nhi cười cười. nét mặt của Giao Nhi có chút lo lắng, không đáp. thấy vậy, Đinh Long gặng hỏi. Bấy giờ nàng mới mở miệng. không biết yêu quái kia lại làm hại thôn lạng nàng. mỗi mỗi hận đó Giao Nhi nói đoạn liền ôm mặt khóc nức nở. có lẽ sự tình đêm qua nàng đã cố gắng khóa chặt lại trong tiềm thức. nhưng vừa rồi nghe Đỗ Hùng nhắc tới thuồng luồng nhất thời nội tâm không thể kìm nén đem những tâm tình kia đẩy hết ra ngoài đinh long vốn dĩ là cô nhi hắn rất hiểu cảm giác của giao nhi lúc này mang theo sự thông cảm hắn tiến lên ôm giao nhi vào lòng an ủi hơi ấm của nam nhân không những xua đi được cái lạnh của sáng sớm mà còn sửa ấm trái tim đã nguội bởi những cảm xúc đau thương của giao nhi sau một hồi khóc lóc thảm thương giao nhi cuối cùng cũng bình tĩnh hơn nàng nắm lấy tay của đinh long ánh mắt mang theo khẩn thiết long ca chúng ta không thể để đỗ hùng đi một mình như vậy rất nguy hiểm nhưng mà muội đinh long có chút không nỡ giao nhi cười cười đưa tay quệt đi giọt lệ muội không sao huynh đi sớm về sớm muội để dành bánh ngọt này cho huynh nói đoạn giao nhi cố tỏ ra tinh nghịch nâng lên gói bánh đinh long cho hồi nãy đưa qua đưa lại trước mũi hắn đinh long vui vẻ gật đầu Tay xoa xoa đầu của Giao Nhi, rồi mới đưa cước bộ nhanh chóng, đuổi theo hướng mà Đỗ Hùng vừa rời đi. Giao Nhi đứng đó, đôi mắt trong veo, nhìn thân ảnh của Đinh Long đang dần dần xa khuất. Cuối cùng, nàng mới thở dài một cái, rồi quay trở lại phòng. 120, vô diện hạt nhân. Màn sương trắng quanh quẩn trên giả lĩnh sơn đã dần dần bị xua tan bởi những tia nắng yếu ớt. Ở trên sơn đạo, bước chân của Đỗ Hùng nhanh thoăn thoắt, chứng minh là hắn cũng đang rất vội vã. "Sưu huynh, Sưu huynh đợi ta." Ở phía sau lưng, âm thanh của Đinh Long truyền tới. Đỗ Hùng nhận ra là Đinh Long, cho nên cước bộ chậm lại ngạc nhiên. Này, không phải là đệ cùng Giao Nhi cô nương lên đỉnh núi thưởng ngoạn sao? Giao Nhi muốn nói ta đi cùng với Huynh để đề phòng bất chắc. Phải rồi, dấu vết kia rốt cuộc là gì? Đinh Long trả lời qua loa một chút câu hỏi của Đỗ Hùng, sau đó vào vấn đề chính. Đỗ Hùng thấy vậy cũng nghiêm túc nói. Lý Quang sáng sớm nay trở lại đảo tràng báo cáo. Ở bên phía thôn Tây xuất hiện âm thanh kỳ quái, địa điểm chính xác là khe núi sau thôn đó. Đinh Long nghe Đỗ Hùng nói như vậy Thì nhíu mày Ở trong đầu hắn Liền đưa ra các suy đoán Đa phần đều hướng về hai chữ thuồng luộng Hai sư huynh đệ nói qua vài câu Liền lập tức tiến về thôn Trang Ở phía tây xã Lĩnh Sơn Nơi mà có những tiếng gầm rú Đang vang lên từ dưới khe núi Đã sớm dọa cho thôn dân chạy tứ tán Có nhà mà còn không dám về Bóng dáng hai người Đỗ Hùng Đinh Long vừa khuất Ở trên sơn đạo hồi nãy Lại xuất hiện thêm mấy bóng người Một người trẻ tuổi lên tiếng Người mà sư phụ muốn tìm là một trong hai kẻ kia sao Nhìn qua cũng không có gì là lợi hại Lão giả đứng bên cạnh Nghe vậy thì cười đáp Kẻ mà ta muốn tìm Thực lực không dưới con Thậm chí Được rồi Quay về khách đếm nghỉ ngơi Lôi hổ hà báo Các người lưu lại tìm cơ hội đem lệnh bài và mật tín của ta cho hắn. Nhìn thấy nó hắn khắc biết phải làm gì. Lão già nọ không ai khác chính là Mã Lân, người trẻ tuổi là Thiên Minh, kẻ vẫn đôn tự cho mình là số một. Sau khi phân phó cho hai thân tín theo mình nhiều năm, Mã Lân cùng Thiên Minh sau mấy ngày rong ruổi trên lưng ngựa đã mệt mỏi. Vừa về đến khách đếm cách giả lĩnh sơn không xa, đã vội vã lên nối. Hiện tại sau khi phân phó xong xuôi công việc, Mã Lân mang thiên minh cùng với tinh thử ngũ sắc, trở lại khách đếm nghỉ ngơi, chờ đợi người kia đến gặp mặt. Đinh Long và Đỗ Hùng, sau khi đến địa phận của thôn Tây, thì nhận được tin báo. Âm thanh ở khe núi đã biến mất. Hai người không khỏi ngạc nhiên, định tiến lên xem xét. Thấy trước mặt là khe núi sâu hôn hút, không thể nào trèo xuống. Đỗ Hùng đành phái đệ tử của mình lưu lại thám thính. Còn bản thân thì cùng Đinh Long trở lại đạo tràng bẩm báo chuyện này với các lão đại. Đêm ngày hôm đó, sau khi nghe Đỗ Hùng nói qua về sự tình phát sinh ở thôn Tây, Triệu Tiến đạo trưởng cùng với mấy người Trần Trung, Minh Lượng, Trần Toàn cũng lấy lầm lạ. Tất cả đều cho rằng đó chỉ là một hiện tượng của tự nhiên, chứ không phải là do tà vật. Bởi vì nếu như thuồng luồng kia đã muốn ra tay, thì không cần thiết phải làm ra động tĩnh lớn như vậy. Sau khi thương thảo một hồi, Triệu Tiến bảo đỗ hùng, Đinh Long về nghỉ ngơi. Đinh Long nóng lòng muốn gặp Giao Nhi, nói với nàng sự tình vừa phát sinh, cho nên cũng vội vã cáo lui. Có chuyện như vậy sao? Liệu có phải là do tà vật kia gây ra? Trong phòng luyện khí, Giao Nhi ánh mắt nhìn Đinh Long hỏi. Đinh Long lắc đầu, biểu thị mình cũng không chắc. Nhưng nếu như sư phụ hắn cùng với các lão đại đã nói là không phải, thì chắc chắn là không sai hai người ngồi hẳn huyên được vài câu đinh long vội bảo giao nhi nghỉ ngơi sớm mình trở về phòng mặc cho giao nhi muốn hắn ở lại thêm với nàng một chút hắn vẫn chối từ nói mình về tu luyện rồi rời đi nửa đêm hôm đó trên sơn đạo dẫn xuống chân núi có một bóng người lao đi rất nhanh trên con đường dường như đã quá đỗi quen thuộc bóng người vun vút vun vút lao đi trong bóng tối chẳng mấy chốc đã lao đến chỗ tiến thẳng đến trấn nhỏ nơi có khách điếm mà Mã Lân đang nghỉ ngơi. Tiếng gõ cửa ở bên ngoài, sau đó âm thanh lôi hổ vang lên. "Chủ nhân, người đó đã tới. Mau mời hắn vào." Mã Lân đang ngồi bên bàn trà, tay vân về cái chén sứ, nhàn nhạt, nhạt nói. Cửa phòng bị đẩy ra, một hắc y nhân tiến vào, trên mặt còn đeo mặt nạ Nhìn vô cùng thần bí. Chủ nhân. Đã lâu không gặp. Hắc y nhân quỳ một chân trên đất. Hai tay chắp hướng mã lân hành lễ. Mã lân nét mặt tươi cười. Vô diệt. Gặp lại người lão phô cũng rất vui. Mau đứng lên qua đây ngồi. Mã lân đối với hắc y nọ dường như rất yêu mến. Thiên Minh nãy giờ đứng một bên quan sát Mà trong lòng sinh ra một tia ghen tức Lúc Thiên Minh đang đưa mắt dò xét Kẻ được gọi là vô diện kê Lên tiếng Hôm nay Chủ nhân tìm ta tới Không biết là có gì phân phó Không lẽ là có đại sự sao Đúng vậy Quảng thượng đã sớm Không thể nhẫn nhìn thêm nữa Chúng ta tuy là người của Huyền Môn, nhưng dù sao cũng là con dân của Đại Minh Thiên triều Việc giúp Hoàng thượng Phân Nưu Âu cũng là phải đạo. Mã Lân tay vuốt ve tròn râu, miệng khẻ khả đáp. Vô diện thấy vậy liền gật đầu, kế đó hỏi rõ chuyện mà Mã Lân muốn hắn làm. Mã Lân bây giờ mới đem kế hoạch đã tính toán trước, nói ra. Vô diện càng nghe càng cảm thấy khiếp sợ. Không ít lần còn hỏi lại Như muốn chắc chắn những gì mình nghe Là không nhầm Chủ nhân Người muốn hết tẩy huyền môn Đại Việt sao <cười> Chuyện đó có gì là không thể Người thương tiếc cho chúng sao Vô diện vừa dứt lời Thiên minh đã chen ngang Nói xong Còn dưng dưng tự đắc Đúng vậy đó Người tiếc cho chúng sao Vô diện nhận ra thiên minh không có ý tốt, nhưng cũng chẳng quan tâm. Đoạn quay sang phía mã lân, thấy là ông híp mắt gật gù. Lúc này mới xác định là Huyền môn phương Bắc thực sự muốn phát động công kích. Nghĩ ngợi một lát, vô diện chắp tay. Vô diện đã rõ, hiện tại sẽ làm ngay. Chỉ có điều trên núi đang có mấy vị trưởng môn các phái an nữ chỉ sợ mục tiêu sẽ phải rời đi môn phái khác à đám lão gia hỏa đó cũng ở trên núi à là những kẻ nào vậy mã lân có chút bất ngờ trước thông tin mà vô diện vừa nói liền vội hỏi vô diện nói ngoài trần trung đạo trưởng minh lượng thiền sư còn có cả lão trần toàn bất tử mã lân vừa nghe đến hai chữ trần toàn thì nét mặt sắm xịt lại từ lâu Lão đã cảm tức cái thứ gọi là nội đạo. Hai âm huyệt của Lão cũng là bị Trần Toàn vào đồ đệ phá hủy. Giờ đây khi biết Trần Toàn đang ở trên nối, Mã Lân thật sự muốn tìm so đấu một phen. Chỉ là tình thế trước mắt, không cho phép. Lão đem những gì vô diện vừa nói, cân nhắc vừa chốt, rồi mới ghé vào tay vô diện mà dì dầm. Sau đó lại gọi lôi hổ trịnh báo vào phân phó, bảo chống tức tốc tiến lên bắc đạo đem thư tay của lão giao cho hai vị sư đệ là thôi liệt và hứa chu cùng với thân tín của mã lân lập tức thúc ngựa đi ngay trong đêm vô diện sau một hồi đàm luận cũng xin phép cáo từ trước khi đi còn nói nhất định sẽ cẩn trọng hành động không phụ sự ủy thác của mã lân vô diện đi rồi thì mình bây giờ mới lên tiếng vừa nãy Người đi phân phó hắn làm việc gì vậy? Mã Lân nghe vậy thì phì cười đáp. <cười> ta muốn hắn để gây ra một chút sóng gió trong huyền môn Đại Việt. Khiến chúng đâu đáng nghi kỳ lẫn nhau. Nói cách khác. Ta muốn vô diện trở thành sát thủ trà trộn vào trong bọn chúng. Sư phụ, người liệu việt như thần. Thiên Minh tranh thủ nịnh bợ sư phụ mấy câu rồi xin phép về phòng nghỉ nơi. Nhưng thực chất sau khi rời khỏi, hắn âm thầm đuổi theo vô diện, muốn biết rốt cuộc kẻ lần trốn sau lớp mặt nạ kia là ai. Trong đêm tối, hai bóng người lao đi rất nhanh. Thiên Minh mặc dù xuất phát sau, nhưng với tâm trí bám đuổi, còn vô diện đi trước mà lại không biết mình bị bám theo, cho nên vẫn rất nhàn nhã hai người kẻ đuổi người chạy đến chân giả lĩnh sơn thiên minh mất dấu của vô diện trong lòng của thiên minh âm thầm nghĩ có lẽ vô diện kia đã phát hiện ra là hắn đuổi theo cho nên cố ý lẩn trốn trước mắt là giả lĩnh sơn ở bên trên đó có nhiều tông sư của huyền môn đại việt án ngữ nghĩ ngợi một lát thiên minh nín nhịn sự tò mò và khanh ghét liền xoay người rời đi Bóng dáng của hắn vừa dứt Thì từ sau một thân cây Vô diện bước ra Đằng sau trước mặt nạ Phát ra âm thanh khinh mệt Tiểu tử người muốn tranh cao thấp sau Đợi đến khu hít tẩy huyền môn đại Việt Minh Triều chiếm trọn phương Nam Ta sẽ cho người biết Ai mới là cái đứng đầu của Thượng Thành Phái Vô diện nói đoạn lên tông mình thi triển cước bộ lao lên núi chớp mắt bộ đồ màu đen trên thân đã hòa cùng vào đêm đen tối tăm Chương 121 Biến cố Phủ Bắc Hà Tiên Ấn của ngày mới chiếu rọi qua tán cây Khiến cho Tiểu Minh tròn tỉnh Ba ngày qua hắn và Tiểu Chu Tiểu Ngọc Đã lùng sục mấy lần quanh ngự Phật Sơn Nhưng tuyệt nhiên là không tìm ra nguồn nước nào Từ trong núi Vì quá mệt Cả ba tựa lưng vào thân cây nghỉ ngơi Rồi ngủ quên lúc nào không hay Tiểu Chu, Tiểu Ngọc Các người ở đâu vậy vừa mở mắt tiểu minh đã không thấy hai đứa trẻ đâu liền vội la toáng lên hắn nở biết hai đứa nhỏ vốn dĩ là không có ngủ chúng nó là yêu quái việc ngủ chỉ là để dưỡng thần tu luyện hiện tại chủ nhân của chúng đang biệt vô âm tín hai đứa bé làm gì có thời gian nghỉ ngơi tiểu chu đang tìm kiếm cách đó không xa nghe tiếng của tiểu minh thì vội vàng quay lại tiểu ngọc cũng trực từ phía tây núi chạy đến thấy hai đứa nhỏ tiểu minh mới thở phào Bởi hắn cứ nghĩ, hai đứa có khi cảm nhận được khí tức của Trương Phong trong lúc vội vã đã bỏ lại mình. Chúng ta tìm kiếm lâu như vậy mà vẫn không thấy. Hiện tại, khí tức của chủ nhân ta gần như không cảm nhận được. Có chăng cũng chỉ là mơ hồ? Tiểu Minh ca, người nói phải làm sao đây? Tiểu Chua có chút lo lắng. Tiểu Minh nghe nói vậy thì trầm tư. Đến cả hai yêu bọc của Trương Phong. Còn không cảm nhận được thì hắn là người thường làm sao mà tìm được đây. Nghĩ ngợi một lát, Tiểu Minh như nhớ ra điều gì, vội vã kêu lên. "Ấy ở phải rồi, chúng ta đến phủ Lệ Nhân. Mục đích ban đầu của Trương Phong nói là đến đó đó, nếu như hắn ta không chết nhất định cũng tìm đến đó đó." Tiểu Minh vừa dứt lời thì cảm nhận thấy một vật sắc nhọn đâm nhẹ vào đùi, khiến hắn giật thót mình. "Ây a Tiểu Ngọc sao tự nhiên đâm vào chân ta vậy, đau quá." Ai bảo Tiểu Minh ca nói lời không tốt, chủ nhân sẽ không chết đâu. Thì ra vừa nãy, Tiểu Minh buột miệng nói gở, khiến cho Tiểu Ngọc không vui. Vật nhọn đâm vào đùi của hắn chính là một cái lông nhím. Mấy người nhốn nháo một hồi, cuối cùng đều đồng ý với ý kiến của Tiểu Minh. Cùng nhau tiến về phủ lị nhân tìm kiếm tung tích của Trương Phong. Hai người nhốn nháo trên đường lớn phủ Bắc Hà. Lúc này xuất hiện hai con tuấn mã đang phi nước đại. Mặc cho bách tính đi lại trên đường rất đông, vó ngựa vẫn tung bay như gió. Tránh ra cho ta! Tránh ra cho ta! Tiếng roi ngựa cục nện chan chát, vang lên, làm cho bách tính phủ bắc hà sợ hãi nép sang một bên. Hai con tuấn mã thuận thế, lao nhanh vào thành. Khi đến một đại lầu xa hoa trắng lệ thì dừng lại. Một người từ trên ngựa nhảy xuống, đi đến bên một cột gỗ. Nheo mắt nhìn lá cờ hình đồ án thượng thanh, đang được treo bên trên thì gật đầu. Thế đó, nói và gọi người còn lại xuống ngựa. Trịnh báo, hai vị thiên sư đang ở trong này, đi vào thôi. Thì ra chính là lôi hổ và trịnh báo, thân tín của Mã Lân. Sau khi nhận được thư tay của Mã Lân, thì lập tức đi ngay trong đêm. Biệt thử ngựa mệt thì thay ngựa. Cứ như vậy, đi đường dài không ngủ, ngựa phi nước đại. Đến sáng ngày thứ ba thì cả hai đã có mặt ở phủ Bắc Hà thuộc Bắc Đạo vừa nãy khi nhìn thấy lá cờ của thượng thanh phái treo trên cột đại lầu của biệt thự lôi hổ đã mau chóng xuống ngựa quan sát bấy giờ mới gọi trịnh báo tiến vào bên trong biệt thự đem thư tay của mã lân chỉnh lên cho hai vị sư đệ của lão các người vất vả rồi mau bảo tiểu nhị dọn rượu thịt ăn uống no say một phen hứa chu nhận được thư của mã lân thì vui vẻ ném cho lôi hổ một số tiền đoạn quay về phía thôi liệt tam sư huynh Sự tình có chút biến hóa E rằng việc mở ra chấn niệm tư tư Phải làm sớm hơn dự kiến Thôi lệch nghe hứa Châu Thì có chút phấn khởi Hứa Châu gật đầu nét mặt có chút suy tư Thôi lệch lại hỏi Để sao vậy Không phải là chuyện tốt sao Chúng ta phải vì nghị sư huynh báo thù chứ Hứa Châu thở dài Tất nhiên thủ đó là phải tính lên đầu Đám người huyện môn đại viện Chỉ là ta đang tính toán làm sao Có thể trong thời gian ngắn nhất Quy tụ càng nhiều môn phái của huyền môn Đại Việt tụ tập ở Bắc Đạo Đến khi đó mở ra chấn yểm Kẻ bị vây nhốt bên trong kia lâu ngày không được nếm máu, ăn thịt Sẽ tạo lên một hồi hạo kiếp của đám chuột nhất Để có cao kiến gì sao Thôi liệt hai mắt sáng bừng, tay rót rượu vào chén cho hứa chu Miệng hỏi liên hồi Hứa chu vân về dê mép, trong mắt đảo quanh Cái đó lên tiếng muốn thu hút của bọn chống, thì nhất định phải làm ra động tĩnh thật lớn. người mà có sức ảnh hưởng ở phủ Bắc Hà này chỉ có một. ý đệ là chi phủ Bắc Hà, không sai, là hắn. Hứa Chu hai mắt lóe hùng quang nhìn vào hồ lô đang treo bên hông của Thôi Liệt. sư huynh, e rằng phải dùng đến bảo bối của huynh đó. <cười> Thôi liệt nhìn theo ánh mắt của hứa châu lập tức hiểu ra thâm ý. Tay nâng chung rượu, nốc cạn, kế đó cũng cười sảng sặc Đêm ngày hôm đó, ở phủ đệ của chi phủ Bắc Hà phát sinh sự quái dị. Gia nhân ở trong phủ đều bị thứ gì đó giết hại mà không rõ nguyên nhân. Sự quái dị ở chỗ, gia nhân, thân thể đều bị teo tóp, nhìn qua vô cùng quỷ dị. Sáng ngày hôm sau, phủ Bắc Hà rộ lên tin tức. Phủ đệ của chi phủ đại nhân có quỷ Hai ngày tiếp theo Các môn phái thuộc địa phận Bắc Đạo Lũ Lượt kéo đến Vì sự tình này để tranh thủ giúp đỡ Chi phủ đại nhân Sau này còn tiện qua lại nhờ vả Tất cả sự việc đều nằm trong kế hoạch Của sư huynh đệ thôi liệt và hứa chu Chỉ là trăm số những người đến Có một nhóm người lạ mặt lai lịch không rõ ràng Khiến cho hai người không khỏi đề tâm Thế nhưng sự nghi hoặc của hai người Đối với đám người lạ không được bao lâu Bởi trong mắt bọn chúng Pháp sư của Đại Việt chỉ là cỏ rác Dù thế nào đi chăng nữa Bọn họ cũng không đủ sức ngăn cản chúng Nghĩ như vậy Cho nên kế hoạch của bọn Thôi Liệt hứa chô định ra Cũng rất nhanh được tiến hành Trên đường lớn Phủ Bắc Hà Đang có rất nhiều đạo sĩ, hòa thượng Lũ lượt kéo đến Bọn họ đều là người của những môn phái nhỏ Giải rác trong địa phận của Bắc Đạo Ai nấy mặt mày hớn hở Như nhặt được vàng Tất cả không hẹn mà cùng đi đến một điểm. Đó chính là phủ đệ của chi phủ Bắc Hà. Này, người nói xem yêu quái kia rốt cuộc. Lai lịch như thế nào mà chỉ trong một đêm lại giết đến những 20 mạng. Đã vậy lại còn hút cạn cả huyết nhục. Xem ra không phải loại tầm thường. Hừ, nếu như mà tầm thường thì chi phủ đại nhân đã không phái người đến tận hội quán của chúng ta cầu tình. Chỉ tiếc là đại sư huynh cùng với sư phụ đều đã đến đại hội huyền môn. Nếu không thì chẳng có gì đáng lo ngại Cuộc đối thoại của hai người Trên thân mặc trường bào màu lam Đằng sau lưng có theo hai chữ tam giang Vừa nhìn có thể nhận ra là đệ tử của tam giang nhất quán Ở phía sau bọn họ Còn có mấy người của môn phái nhỏ Trên y phục đều có theo tên của môn phái Sự tình xem ra cũng bình thường cớ gì mà các môn phái lũ lượt kéo nhau về đây như vậy Nếu như Hoàng Chi Phủ không nói bằng hữu của ông ta gặp nạn thì đã lên đường đến nam đạo hội họp cùng trương phong ở bên đường có một nhóm bốn người đứng túm tụm lại với nhau người vừa đưa ra suy đoán là một hòa thượng trong tay cầm trượng gỗ thân khoác cả sa trắng không ai khác lại chính là trí dũng ba người còn lại dĩ nhiên là hoàng linh trần kiên và lý phượng hai ngày trước hoàng Chi phủ nhận được bộ câu đưa thư của tri phủ bắc hà nói Trong nhà có sự việc quái dị Ngày trước nghe nói Phủ Bình Sương xảy ra chuyện Nhờ có mấy vị pháp sư lợi hại Mới thoát khỏi hung hiểm Nên muốn nhờ Hoàng Chi Phủ Mở lời mời những pháp sư kia giúp sức Cũng may Thương thế của Trần Kiên vừa bình phục Cho nên chưa có rời đi Hoàng Chi Phủ nhận được tin giữ liền lập tức mở lời Đám người Trần Kiên Thời gian qua được Hoàng Chi Phủ chiếu cố Cho nên cũng không tiện từ chối Vì vậy hiện tại bốn người mới có mặt ở đây. Trần Kiên nghe Chí Dũng thắc mắc mới lên tiếng. Ngươi quản bọn họ làm gì? Trương Phong còn đang đợi chúng ta tới giúp. Mau xử lý việc ở đây rồi đi tìm hắn. Hoàng Linh, Lế Phượng cùng chung suy nghĩ với Trần Kiên. Cho nên thúc giục Chí Dũng mau đi đến phủ đệ của chi phủ Bắc Hà. Trường 122. Con rết tinh. Ở trong phủ đệ Bắc Hà lúc này đã đông kín. Hầu hết là đạo sĩ và hòa thượng. Cả đám đang chia nhau Dùng la bàn và bùa triện Để tìm kiếm khí tức của tà vật Trần Kiên nhìn một màn này Thì lắc đầu ngao ngán Hiện tại đã là chính ngọ, Cho dù yêu tà kia có tu vi cao thâm Nhưng dưới ánh mặt trời như vậy Linh khí toát ra của các đạo sĩ như thế Thì làm sao yêu tà kia Có thể ra được Mà thậm chí khí tức cũng bị tiêu trừ sạch sẽ Trần Kiên dẫn theo đám người hoàng linh Lên qua đám đông nhốn nháo Tiến vào đại sành của phủ đệ Ở đây, chi phủ Bắc Hà đang đi đi lại lại bộ dáng lo âu Ở bên ghế dành cho quan khách còn có thêm hai người nữa Trần Kiên vừa nhìn đã nhận ra Hai người nọ là người của Tam Giang nhất quán Hồi nãy, hắn có nhìn thấy trên đường Chi phủ Bắc Hà đang đi lại trong đại sành thấy thấy ở bên ngoài có bốn người Lão hớn hở, vội tiến đến, chắp tay hỏi Các vị phải chăng là người mà hoàng lão đệ mời tới giúp bổn phủ trần kiên thấy lão mới nhìn đã đoán ra bọn họ là ai thì có chút vui vẻ còn đang định nói mấy lời khách sáo thì vị chi phủ kia lại bổi thêm một câu nghe như tắt nước vào mặt bổn phủ tuy nhà có chuyện lớn nhưng nếu như không phải là các ngươi vậy mau ra ngoài kia tìm đi nếu như tìm được gì thì báo lại với hai vị hội chủ của tam giang nhất quán bổn phủ tuyệt không bạc đãi các ngươi trí dũng đứng phía sau Vốn đang rưng rưng tự đắc bấy giờ nghe thấy những lời này Thì nộ hỏa sung thiên Cũng chẳng để tâm đến Sa giả đại y đang quấn trên thân Vội chen chân lên mắng Này mắt ngươi có vấn đề sao Chúng ta lặn lội đường xa giúp ngươi Vậy mà ngươi lại đem chúng ta dẫm đạp như vậy Còn À không Thiện tài Là khinh người quá đáng mà Nhìn thấy chế dũng hùng hãn Lại liếc mắt nhìn thấy cả xa trên người Chi phủ nọ lắc đầu mỉa mai Cái đó vứt tay Y nói là không tiễn trần kiên nãy giờ không tỏ thái độ chỉ cười nhạt chắp tay đói chi phủ đại nhân bần đạo trần kiên là đệ tử của thanh thủy quan thuộc tây đạo vị hòa thượng trước mặt ngài là đệ tử của thiền phái trúc lâm tên trí dũng hai vị cô nương đây đều là bằng hữu tốt không biết chúng ta cần phải tìm kiếm nơi nào giọng nói tuy lãnh đạo nhưng lại ẩn chứa ý tứ thâm sâu vô cùng của trần kiên làm cho chi phủ bắc hà không khỏi há mồm trợn mắt Trong phong thư bổ câu đưa tới ngày hôm qua, Chi phủ Bắc Hà đã nhắc lại về lai lịch của bốn người Trần Kiên. Cho nên khi nãy thấy hai nam hai nữ tiến vào, Chi phủ Bắc Hà mới mạnh dạn đoán định thân phận của họ. Chỉ là từ sáng có rất nhiều người lần đoán sai. Thành thử, lão cũng chẳng buồn nghe báo danh tính. Rốt cuộc, lại đem quý nhân vùi xuống bùn. Hiện tại muốn nâng đỡ, e rằng là tốn nhiều sức. Ê, thì ra là các vị bổn phủ có mắt mà không biết nhìn Xin lỗi các vị pháp sư Nào nào mời các vị vào đại sảnh nghị sự Chuyện lần này phiền các vị nhọc công Chi phủ bắc Hà miệng cười toe toét hối lỗi Còn không ngại nói ra những lời khách sáo Làm cho đệ tử của Tam Giang nhất quán cũng khó chịu Một trong hai người tiến lên Chi phủ đại nhân nếu như đọc có cao nhân trợ giúp Vậy chúng ta nên biết thân biết phận mà rời đi thôi Hắn nói đoạn Lên nhổm người định đi Chi phủ Bắc Hà mới nhớ là ở trong đại sảnh vẫn còn có hai vị hội chủ này, cho nên vội nói Ê hết hai vị hội chủ xin dừng bước, ở chuyện này ta e là chuyện lớn, vẫn phải phiền đến pháp lực của các vị. Lão nói đoạn, lên nắm tay hai người kéo xuống ghế, rồi quẹt đi mồ hôi trên chán, ngồi lại ghế thủ tòa Đám người Trần Kiên nhìn thấy một màn này, ai trong số họ cũng đều nhận ra Không thiện trí của hai kẻ được gọi là hội chủ của Tam Giang Nhất Quán Trần Kiên và Trí Dũng tuy là đại đệ tử của hai đại tông môn Nhưng đã ẩn tu lâu, rất ít khi xuất sơn Nhất thời không thể phân biệt được hai kẻ trước mặt là ai Có lẽ hai người kia cũng lần đầu tiên mới được nghe đến danh tự của Trần Kiên Trí Dũng Khi nãy không chừng còn đang hoài nghi thân phận thực sự của bọn họ Nào nào để ta giới thiệu một chút Hai vị này là hội chủ Của Tam Giang Nhất Quán Tên là Nguyễn Bá, Nguyễn Bình Họ là ta đích thân viết thư mời tới chợ giúp Còn các vị đây là Chi phủ Bắc Hà nói đến đây thì khẩn lại Dường như vừa nãy quá khẩn trương Ông ta nhất thời quên hết tên Trần Kiên thấy vậy liền chắp tay bắt thủ ấn của đạo gia Ta là Trần Kiên Là đệ tử của Thanh Thủy Quan Ta là Trí Dũng Là đệ tử của Thiền Phái Trúc Lâm Còn chúng ta là đệ tử của Thiền An Tự Ba người Chí Dũng Hoàng Linh và Lý Phượng Thấy Trần Kiên giới thiệu Thì cũng đứng lên giới thiệu qua loa một chút Nhưng đáp lại sự nhiệt tình của họ Chỉ là những cái nhìn Và giọng nói có phần khinh khỉnh Của huynh đệ Trương Bá, Trương Bình Ờ Thì ra đều là người của Tông Phái Chỉ là cái tên nghe lạ Hoác Các người là đệ tử thục gia Và ngoại môn đệ tử hay sao vậy Lý Phượng ngây ra, không hiểu ra hàm ý châm chọc của Trương Bá. Liền nhanh nhậu đáp. Câu trả lời thật thà của nàng khiến cho huynh đệ kia một trận cười lớn. Không sai, ta vào Hoàng Linh là đệ tử tục gia. Đấy, để thấy không. Đại ca ta nói có sai đâu, chỉ là phường vô danh tiểu tốt. À, do vậy sao? Chí Dũng chẳng biết từ bao giờ đã đứng dậy, tiến sát về phía Trương Bá, ghé tai và vào hắn mà nói đúng ba chữ nhưng ba chữ lại đầy nội lực làm cho trương bá nhất thời ù cả tai hoa cả mắt à thế à ngươi ngươi trương bá cả giận đứng phắt dậy túm áo chí dũng định động thủ bấy giờ tri phủ bắc hà vội vàng can ngăn Khuyên nhủ một hồi lâu Trương binh trương bá Mới hử lạnh Buông vạt cả xa của Chí Dũng Thế nhưng ánh mắt oán độc Vẫn khóa chặt trên người của Chí Dũng Như muốn ghi thủ đỡ Đại nhân Ta tìm thế rồi Là ta tìm thế rồi Âm thanh phấn khích từ bên ngoài vang lên Khiến cho cuộc thi đấu nhãn lực Của hai bên đứt đoạn Tất cả hiếu kỳ Cùng với chi phủ bắc hà vội vã Tiến ra xem tình huống Thì ra ở bên ngoài hoa viên phủ đề có một đạo sĩ phái trúc bạch phát hiện ra dấu vết kỳ dị nhìn qua giống như hình thù của một con rết nhưng to lớn hơn gấp chăn lần trần kiên sau khi quan sát một hồi lâu mới quay sang chi phủ bắc hà nói chuyện này khẳng định là do giết tinh gây ra nhìn qua số lượng chân rết lưu lại trên đất có lẽ nó đã tu luyện không dưới trăm năm e rằng là khó đối phó bọn trương bá Trương binh cũng theo đám người trần kiên mà đẩy sang một bên xem xét Sau một hồi nghị luận Hai người quay sang chi phủ Nói bằng giọng nhàn nhã Cũng chỉ là một con rết nhỏ thôi Đâu có gì khó đối phó Chuyện này chi phủ đại nhân đừng quá lo lắng Huynh đệ chúng ta ắt có biện pháp thu phục rết tinh Có lẽ cũng chẳng cần phiền đến mấy vị Tục gia đệ tử của Tông Môn <cười> Mấy chữ cuối cùng Trương Bá cố tình nói lớn Ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào bốn người trần kiên Lúc này đã có rất đông đệ tử của các môn phái nhỏ tề tự lại đây. Ai nấy cũng đều đưa ánh mắt khinh thường về phía họ. Bởi giới huyền môn có sự phân chia rõ ràng, những đệ tử có căn cơ thông tuệ của các phái đều được xếp vào hàng đệ tử chính thức. Còn những người căn cơ kém thì chỉ có thể làm đệ tử tục ra, tu luyện cũng chỉ là pháp thuật tầm thường. Các đạo sĩ hòa thượng ở đây tuy đều xuất thân từ môn phái nhỏ hơn năm đại tông môn một chút, Nhưng đều là đệ tử chính thất. Bởi vậy, khi nghe nói bốn người Trần Kiên chỉ là đệ tử tục ra, thì ánh mắt đều tỏa ra khinh thường. Bốn người Trần Kiên nhận ra điều đó, nhưng tất cả bọn họ cũng chẳng buồn giải thích. Chỉ muốn nhanh chóng xử lý việc ở đây, rồi đến Nam Đạo giúp Trương Phong Lý Hồng một tay. Được rồi, nếu như mà hai vị hội chủ đã tự tin như vậy, bổn phủ xin trông cậy vào các người, đêm nay xem ra ta có thể yên tâm mà ngủ. Chi phủ bắc Hà nói đoạn, liền cười lớn. Sau đó, mọi người chuẩn bị rượu thịt, để ăn uống, bày trận, bắt dết tinh. Này, khi nãy cậu có đếm được đủ chân con dết lưu lại không? Chí Dũng đi đến sát bên Trần Kiên, hỏi nhỏ. Trần Kiên nhíu nhíu mày, Dấu vết có chút mơ hồ Nhưng sai lệch không nhiều Thân thể con dết kia lớn nhất Cũng không dưới 300 chân đâu Cái gì mà 300 chân Ta nghe nói tu vi của dết tinh càng lợi hại Thì số chân lại càng nhiều Một con dết chỉ cần tu luyện được trăm năm là có thể hóa hình Đằng này dết tinh chúng ta gặp Lại có đến 300 chân Chuyện này é e rằng là khó xử lý Chí Dũng Sau khi nghe Trần Kên nói đến số lượng chân của dết tinh kia Thì có chút lo sợ Nếu như là dết tinh đã tu luyện đến 300 chân, thì tu vi át hẳn là sâu. Còn chưa nói nó có thể thoải mái trả trộn vào trong số bọn họ, dễ dàng mà không bị phát hiện. Được rồi, trước mắt chúng ta cứ quan sát một chút là được. Hoàng Linh thấy hai người bọn họ lo lắng thì lên tiếng giải tỏa, rồi kéo bọn họ vào trong. Vì không thoải mái khi ngồi chung với đám người kia, cho nên bốn người bọn họ lựa chọn một cái bàn ở góc. Gọi mấy ngón món điểm tâm vào một bình trà Vừa uống vừa quan sát tất cả bọn hòa thượng Đạo sĩ đang có mặt ở đây Tất nhiên là cũng không ngoại trừ những gia đình nha hoàn trong phủ đệ của chi phủ Bắc Hà Tại nơi tối tăm mù mịt kia Trương Phong cũng đã tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài Bây giờ đã là ngày thứ ba Kể từ khi Lý Hồng rời đi Thế nhưng vẫn chưa thấy quay lại Tiểu thúy mặc dù lo lắng cho an nguy của nàng, nhưng ở đây còn có Trương Phong, thân đang trọng thương, khiến cho tiểu thúy dù muốn nhưng cũng không thể đi được. Mấy ngày qua, nhờ có nàng thay thuốc liên tục mà những vết thương trên thân thể của Trương Phong cũng bắt đầu dần dần lành lại. Chỉ có điều, hắn vẫn phải nằm im một chỗ bất động. Bóng đêm u tối, vẫn cứ bao phủ hai bên nhãn cầu. Nhìn thấy mí mắt của Trương Phong giật giật Tiểu Thúy biết là hắn đã tỉnh giấc Chỉ là sợ phải đối diện với bóng tối Khi mở mắt ra mà thôi Vừa nãy khi ngươi ngủ Ta có kiếm một chút quả dại Ngươi ăn đi Vừa nói Tiểu Thúy vừa đưa đến bên miệng cho Trương Phong Một thứ quả nhợt nhạt nhưng mọng nước Nhìn giống như quả cà chua Chỉ là màu sắc thì không được đỏ hồng như vậy Mặc dù nghe thấy Nhưng Trương Phong vẫn im lặng Có lẽ sự thật trước mắt là quá đà kích đối với hắn Tiểu thúy hiểu được tâm trạng của hắn Lại nghĩ tới Hắn vì cứu mình mà thành ra nông nỗi như vậy Trong thâm tâm của nàng cảm thấy ái náy Thực sự lúc này nàng chỉ mong Bằng một cách nào đó Có thể giúp được cho Trương Phong khôi phục Đang lúc tiểu thúy khổ tâm Thì Trương Phong lên tiếng Lý Hồng vẫn chưa về sao Cô ta đi đã hai ngày rồi Tiểu thúy nhỏ giọng đáp. Ngươi đi tìm nàng giúp ta được không? Nhưng ngươi... Tiểu thúy có chút do sự trước lời đề nghị của Trương Phong. Cho nên ấp úng. Trương Phong nở một nụ cười khổ. Ta xin ngươi giúp ta. Ta cảm nhận được khí tức trên thân thể. Đang dần dần hư thoát. Ngươi đừng có nói bậy. Giọng nói của tiểu thúy nghẹn nghẹn. Có lẽ chính nàng cũng cảm nhận được những gì Trương Phong vừa nói. Đối với một người tu đạo. Thì kỳ kinh bát mạch vô cùng quan trọng Một khi đứt đoạn Thì khí tức trong thân thể sẽ tán loạn Nếu như không kịp thời dùng kỳ chân dị dược Hoặc lực lượng cường đại thúc ép Tu bổ lại kinh mạch Trong vòng 3 ngày Khí tức trong thân thể sẽ từ từ tán đi Người đó nhất định phải chết Xem thời gian tính toán Thì từ lúc Trương Phong rơi xuống đây Cũng đã gần 3 ngày Có thể nói tính mạng của hắn bây giờ như chỉ mảnh treo chuông Bất kỳ lúc nào cũng có thể ra đi mãi mãi Tiểu Thúy cũng là biết tới điều này Cho nên mới đau thương như vậy Ta muốn ăn no, Uống đã à. Trương Phong nói ra nguyện vọng sau cùng Vừa dứt lời thì hắn cảm nhận Một cơn đau buốt từ lòng ngực ập đến, Kế đó phun ra một bụng máu đen Tiểu Thúy kinh hãi lao tới Một tay đỡ đầu Trương Phong Một tay khẽ vuốt ngực giúp hắn Trương Phong tựa vào trong ngực của Tiểu Thúy Chỉ thấy cảm giác êm ái đến lạ thường Đây là lần thứ hai Hắn được gối đầu lên vu sơn thắng cảnh Kể từ khi xuyên không Mặc dù đang bị cơn đau hành hạ Nhưng suy nghĩ của Trương Phong Vẫn loáng thoáng nghĩ đến Nơi mà hắn được tựa đầu khi chết Chỗ ta ăn Còn mẹ nó Chỗ ta ăn Trương Phong hai mắt nhắm nghiền Miệng há ra Táp lấy những thứ hư ảnh trong thần chí Bất chợt một khối tròn tròn mềm mại Áp lên môi khiến cho hắn tỉnh giấc Cái miệng nhơ nhớp dục tính bậy bạ nhép nhép một vị thanh mát tươi ngon thấm vào đầu lưỡi rồi lan đều trong lòng của trương phong thầm cảm tạ trời đất trước khi chết hắn còn được hưởng vừa có mỹ nhân ngon lành âu cũng là ông trời đối tốt cứ như vậy một quả hai quả rồi đến mười quả dại mà tiểu thúy mang về lúc này bụng đã no lửa dục trong người cũng được sự tươi mát của hai đỉnh vu sơn dịu xuống trương phong hai mắt nhắm nghiền Toàn thân thả lòng như chờ đợi cái chết ập đến với mình. Bất chợt từ ngoài cửa hang, vang lên tiếng bước chân. Tiểu thúy vui mừng tưởng rằng là Lý Hồng đã trở lại. Nào ngờ, suy đoán của nàng không phải. Không thấy bóng dáng của Lý Hồng, mà là hình dạng của một quái nhân kỳ dị. Toàn thân to lớn sần sùi, bám đầy rêu xanh. Quái nhân gầm gừ làm cho Trương Phong đang nằm im chờ chết, cũng phải giật mình hỏi tiểu thúy là chuyện gì tiểu thúy vốn đang rất căng thẳng cho nên cũng không để ý đến hắn nàng khẽ đặt trương phong xuống rồi đứng dậy đi về phía cửa hang đôi mắt màu xanh lục lập lòe trong bóng tối tỏa ra uy áp với quái nhân thế nhưng đáp lại sự đe dọa trong ánh nhìn của tiểu thúy quái nhân không hề run sợ hắn rít lên những tiếng đinh tai nhức óc làm cho trương phong khó chịu tiểu thúy không biết quái nhân trước mặt là gì nàng hoàn toàn không cảm nhận được khí tức trên thân thể của hắn hiện tại nàng không có nhiều thời gian suy nghĩ bởi sau lưng của nàng là trương phong sắp sửa tán đi linh khí mà ở trước mặt là quái nhân lại càng ngày càng tiến lại cũng gầm gừ đe dọa nàng hết tập hai Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Chúng ta sẽ chờ xem xem tập hai là quái nhân kia là ai và tình trạng của trương phong sẽ như thế nào. Không những có một em lý hồng ngon lành xinh đẹp mà lại có những hai em bây giờ lại xuất hiện thêm em tiểu thúy. Có hồng rồi có thúy rồi, sắp sửa lại còn có cả lục cả chanh nữa thì hết hơi thôi. Ok, chúng ta sẽ gặp lại nhau ở tập sau.